Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người tiểu hào đang nhắc tới không ai khác Chính là tiểu cương thi Lúc nãy có đoạn anh rút dao ra Không phải chỉ là để cho nó ngất đi một lúc Mà tiểu hào còn đang giúp nó trở về với cuộc sống bình thường Anh hoàn toàn không có ý định giết hại nhóc đó Chỉ là dựa theo cách mà sư phụ cương dậy Lý do cắt đứt ám gân của tiểu cương thi Giúp nhóc hồi phục lại như những đứa trẻ bình thường khác Mọi thứ đều bình thường, nhưng chỉ có điều, để cho một cương thi ẩn dấp trong rừng sâu mấy năm ăn thịt sống, săn bắt như một con động vật, thành một con người tộc thổ, thì chắc phải cần thêm nhiều thời gian nữa. Không những thế, muốn nó nói chuyện như con người cũng khá tốn sức lực, và cơ thể thì vẫn tỏa ra mùi của núi rừng hoang dã. Nhưng Tiểu Hào không về thế mà bỏ cuộc. Anh nói với sư phụ là, anh đã cứu nó về Sau này anh cũng sẽ là người dạy dỗ cho nó, làm cho nó hiểu luân thường đạo lý ở đời." Sư phụ Cư nghe Tiểu Hào nói như vậy liền vô cùng cảm động, không ngờ đồ đệ lười của mình cũng đã trưởng thành và biết suy nghĩ thật rồi. Thế là ông nói, "Sau này Tiểu Cư thi sẽ là sư đệ của Tiểu Hào." Vậy công nghĩa là ông đã chấp nhận Tiểu Cư thi và thu nhận nó làm đồ đệ của mình và dạy bảo. Hai sư đồ đang nói chuyện Thì bỗng nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Cương Thi Chắc có lẽ bắt đầu từ bây giờ Phải bắt đầu từ việc dạy cho nó ăn thịt chí và ngừng hút máu Tiểu Hào và sư phụ Cương xưa nay Chỉ lùi thủi có hai người khá cô đơn Bây giờ có thêm một tiểu sư đệ Trong lòng cực kỳ vui vẻ Còn đặt tên cho nó là Tiểu Giang Tiểu Hào tính cho Tiểu Giang đi ngủ Nhưng Tiểu Giang lên bảo nhóc đói mụn muốn uống máu Tiểu Hào liền cho nó một quả cả chua, "Sau này, lúc muốn uống máu thì lấy quả cả chua ra ăn. Anh hứa nếu nhóc chịu ăn quả cả chua này thì ngày mai sẽ dẫn nó đi sắm quần áo mới." Tiểu Giang nhận lấy quả cả chua, chau mày cắn thử một miếng, phát hiện mùi vị quả không tệ, so với uống máu sống thì ngon hơn rất nhiều. Gia đình sư phụ cương có thêm một nhân khẩu, Tiểu Giang và Tiểu Hào chỉ có thể chen chúc trên chiếc giường chật chội bẩn rộn cả ngày, nên vừa đặt lưng lên giường, hai huynh đệ liền ngủ say. Lúc cả hai đang ngon giấc, bỗng tiếng gió thổi vi vu. Tuy âm thanh không lớn, nhưng trong bóng đêm yên tĩnh lại nghe thấy rõ cực kỳ. Tiểu Hạo ngủ say như chết, còn Tiểu Giang nghe thấy âm thanh đó liền mở mắt ra, đôi mắt lại một màu đỏ rực như lúc ban đầu, đầy vẻ bí hiểm và tàn ác. Tiểu Giang bỗng dưng nhảy xuống giường, chạy về hướng phát ra âm thanh đó. Cự nhóc nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ, chạy đi trong màn đêm. Toàn bộ sự việc phát sinh, Tiểu Hào đều không hay biết. Bên cạnh Tiểu Giang đã biến mất, cậu vẫn vô tư say giấc nồng. Rồi một lúc sau, có bóng người đứng bên cạnh cậu, vẫn không hề hay biết. Người đó cho Tiểu Hào một bạt tai, đánh mạnh tới mức làm Tiểu Hào ngồi bật dậy. Lúc ngồi dậy mới phát hiện, kia ra đó là sư phụ mình. "Gãy, đều vàng xảy ra chuyện rồi." Sư phụ cương nói. Tiểu Sang đất trở lại đám Cương Thi, bỏ nhà ra đi rồi. Sau đó Dục anh mau chóng bắt đồ và nhanh chóng đuổi theo nó. Tiểu Hào ngoảnh đầu, phát hiện chẳng thấy Tiểu Sang đâu, liền vô cùng hoảng hốt, nhanh chóng theo sư phụ bật áo quần mà ra ngoài. Tiểu Hào mới quen Tiểu Cương Thi không lâu, nhưng lại có cảm giác rất thân thuộc. Nay Tiểu Cương Thi gặp chuyện chẳng lành, cậu cũng rất sốt ruột, cậu tức điên lên. Không biết kẻ nào đã giấn dụ Tiểu Sang đi như vậy. Tiểu Hạo chuẩn bị xong xôi, mang theo đồ nghề, chạy theo sư phụ Cương, hỏi sư phụ nguyên nhân Tiểu Sang biến thành cương thi. Sư phụ Cương bảo: "Có người thổi tiêu triệu hồi tiểu cương thi, rất có thể chính là lão đạo sĩ lúc trước đi bùa vào con gái của trúc lão gia." Tiểu Hạo nghe xong, lệnh vô cùng tức giận, thề rằng một khi bắt được lão đạo sĩ kia, sẽ xử đẹp hắn.